Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chưa giải quyết mà đúng rồi còn ba mẹ của em thì phải làm sao bây giờ yên tâm đi ai sẽ chịu nhận đòn cường Diễm mỉm cười vỗ vỗ bên máu của cô trả lời rất có trách nhiệm cô cúi đầu tự trách vẽ vòng vòng trên ruùi của anh chỉ là tại em chưa nghe anh giải thích đã thức giận rồi thật là xin lỗi nha Anh có thành ý như vậy thì cô cũng phải có dũng khí để nói lời xin lỗi anh nhìn về phía cô Nụ cười mềm nhành lên trên khóe miệng. Chệ nói là diễn lỗi ngoài miệng, hình như thật sự là không độ thành ý đó. Anh cố ý do sự muốn chấm một. Vậy thì phải làm như thế nào mới có thành ý chứ? Mà cô lại nhảy vào cái hố anh đã đào sẵn. Anh môi rồi chỉ chỉ mình. Tuấn Vy khuôn mặt vốn tuấn tú đẹp trai, lại làm ra vẻ bạch thuộc tức cười như vậy thì chết sững mấy giây, hiểu ý mà không khỏi mỉm cười. Cô cũng làm miệng bạch tuộc sán lên miệng anh mắt cười đến híp lại. Cùng với bốn mắt tương giao, hai người không hẹn mà cùng bật cười. Phùng cân diễm theo bản năng, nắm giữ lấy quyền chủ động mà chế trụ gái cô. Hôn sâu hơn nữa, ôm lấy cô lở nóng, dây dưa mà hôn. Theo nụ hôn phong tình tiền nhiệt độ trong phòng cũng càng lúc càng tăng cao. Nóng đến cho bọn họ, phải rút ra từng món quần áo. Dùng mỗi tác giá thịt để cảm thụ lẫn nhau. Căn bàn là không chịu ảnh hưởng bởi cầu không khí rất lạnh của mùa đông bên ngoài phòng Hạnh phúc, thật ra là chuyện hoàn toàn không khó khăn Chỉ cần yêu thương lẫn nhau thì mỗi ngày trôi qua đều là tràn ngập hạnh phúc Dự án của Tống Tiên Sinh Sau khi thi tuấn vị trình báo công ty Lấy phương thức thay đổi người thiết kế để giải quyết Phùng Cương Diễm suy đoán không sai Tên họ Tống kia vừa bắt đầu Đúng là muốn ý vào thân phận khách hàng để cây khó khăn Nhưng ông chủ công ty thiết kế Cũng không phải là đơn vật đơn giản Vốn là có ý lo liệu sàn xếp ổn thỏa Nhưng Tống Tiên Sinh lại ngang ngạnh Vì vậy ông chủ liền tỏ rõ Lập trường ủng hộ nhân viên vừa đấm vừa xoa Cuối cùng Tấm Tiên Sinh Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu Liền công dám phách lối đập phá khắp nơi nữa Đoạn kinh nghiệm không vui này Đã làm cho bức chân Của Tuấn Vi hòa hoãn lại Không hề liêu chết mà công việc nữa Cho nên thời gian rảnh lại rất là nhiều Lấy chiếu cố sự nghiệp Thân tình và tình yêu là mục tiêu. Lại nói đến Phùng Cương Diễm chịu đòn nhận tội. Thật sự là rất dụng tâm, muốn ván hồi ấn tượng của cha mẹ vợ tương lai. Sau khi hiểu lầm tiêu tan, thì đã xin thi Tuấn Vi số điện thoại của hai bác. Trước tiên là dùng điện thoại, chia ra giải thích nhận tội với ba và mẹ của Tuấn Vi. Khi hai vị trường bối biết được Cương Diễm là bởi vì khẩn cấp đưa cha đi cấp cứu, mới không thể công thất hẹn cùng với bọn họ, thì thái độ lập tức chuyển biến. Từ rất tức giận trở thành vui vẻ cho qua Từ không hài lòng trở thành rất hài lòng Mà cách nói năng khôi hài hào sẵn của cơm diễm trong điện thoại Cùng với thái độ thẳng thắng thành cần Cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình của hai lão Liền thân thiện mà hẹn gặp lại lần nữa Muốn anh đến Cao Hùng gặp mặt bọn họ Lần này vùng cơm diễm không dám chậm trễ một chút nào Lần dụng ngày nghỉ Tết nguyên đán sửa soạn ổn thỏa Chở thị tuyến vi từ đại Bắc tới Đài Trung gặp mặt anh Rồi sau đó hai người sẽ cùng nhau đi cao hùng. Như vậy, sẽ khó có tình huống đột ngột nào phát sinh làm hỏng chuyện. Cha, mẹ à, chúng con đã trở về rồi. Thì Tuấn Vy tự mở cửa vào nhà rồi nhẹ nhàng cất giọng kêu. vùng cương diễm xách quà đầy tay điên vào. Chỉ tróc lát sau hai lão từ phòng bếp và lầu hai bước nhanh đi ra. Tuy cười rạng rỡ quan sát vùng cương diễm mà họ mong đợi đã lâu. Chào chào bác trai, chào bác gái. Phùng Cương Diễm vẫn đổ tay quý đầu trao hỏi Đưa lễ vật lên phong độ nhẹ nhàng Làm cho người ta vừa nhìn thấy liền có cảm tình Đây là một chút lòng thành Hy vọng hai bác sẽ thích Anh ấy đã mua hai cân quân trà cho ba ba Còn có tổ yến đồng phèn cho mẹ nữa đó Thì Tuấn Vi cười duyên Giúp cho Phùng Cương Diễm giới thiệu Người đến là tốt rồi Còn mua đồ làm chi chứ Mẹ Tuấn Vi đưa tay nhận lấy Rất là hài lòng với sáng vẻ cao ngất xuất sắc Chú trọng lễ tiết biết điều của Cương Diễm cười cũng là cực kỳ thân thiện. Lần trước lúc mất hứng, từng nói cái này cái kia, nào là người có tiền khó phục vụ, đúng là thành thần mà mau chia tay, hiện tại đều đã ném lên 9 tầng mây rồi. Món quà này lần trước con cũng đã mua xong rồi. Thật may là bác trai bác khái không so đo chuyện thất hẹn, mới có cơ hội đưa chúng đến tay hai bác à? Phường Cương Diễm đặc biệt nhận lỗi bày tỏ rằng mình đối với chuyện thất hẹn lại càng canh cánh ở trong lòng hơn. Cái loại tình huống đó, nếu mà chúng ta so đo Liền quá là không hiểu lý lẽ đi. Bà của Tuấn Vi phổ vỗ, vỗ bà vai hắn chủ động quan tâm cất tiếng hỏi. Thần thể của bà bà con đã khá hơn chưa? Dạ, trước mắt coi như là ổn định. Qua năm lại chuẩn bị mồ hả? Phùng cương diễm theo bà của Tuấn Vi đi vào nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net